tự như pha lê trong vắt mang theo tia ấp áp rơi vào trong mắt hoắc thiên kình ánh mắt hoắc thiên kình lập tức chịn chăm chú đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cô gái ngốc đều là do em ban tặng chuẩn bị cho tốt đi tiếng nói thấp thuần tự như rượu ngon mang theo chút hứng thú ánh mắt út nhoảng tâm dịu dàng tuy rằng tiếp xúc với hắn không lâu tuy đấy lòng mang chút sợ hãi thế nhưng giờ khắc này loại cảm giác xa lạ bỡ ngỡ cùng nguy hiểm tự như giảm bớt nhất là lúc thấy mái tóc hắn lộn xộn rối bời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 nhưng đối tôi mà nói thì đây là cơ hội khó có được Úc noãn tâm nắm chặt tay ánh mắt dũng cảm chống lại hắn hoắc tiên sinh tôi đã nghe theo lời yêu cầu của ngài không hề nhận đóng bộ phim thăm cung kế nhưng tôi không thể đáp ứng ngài bỏ hết tiền đồ đi được cô cho rằng tôi không đảm bảo được tiền đồ của cô sao ánh mắt hoắc thiên kình đột nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được như đâm một đao cắm thẳng vào tim của nàng lời nói lạnh băng vang lên làm út noãn tâm khẽ run rẩy nàng âm thầm hít sâu một hơi rồi nói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 Úc noãn tâm cắn môi khó khăn nói, hơn nữa, tôi cũng biết hiện giờ nên hầu hạ ngài, thế nhưng, thế nhưng tôi thực sự không cam lòng, cặp. Mắt ưng của Hoác Thiên Kình đột nhiên nheo lại, ngửa đầu uống cạn một hơi ly rượu, rồi vung tay lên, soảng, chiếc ly pha lê trong suốt bị ném mạnh ra, đáp lại bằng một tiếng vỡ, ngay tức khắc, tiếng chói tai sắc nhọn vang vọng trong chủ sảnh nguy nga tráng lệ, người Úc noãn tâm hơi rung lên, tất cả đám người hầu sợ đến mức lập tức tiếng lên nghĩ muốn thu thập tàn cuộc. đều cút hết cho tôi. Một tiếng quát chói tai, không khó để nghe ra lúc này hắn đang tức giận. đám người hầu sợ đến mức lập tức đều lui hết đi. Ban đêm, gió thổi lay động tấm màn pha lê mỏng manh trên sông cửa sổ, nhưng lại khiến cả người út noãn tâm ấn lạnh cực kỳ im lặng, trong không khí lộ ra một chút lo lắng bất an. Hoắc Thiên Kình ngồi ở sofa nhìn nàng không hề chớp mắt, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát nàng giống như báo săn mồi. út noãn tâm vô thức nắm tay lại, toàn thân khẽ run lên vô thức.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 liền vội vả cầm lấy ví hồng đi ra khỏi chủ sảnh thân thể cao lớn của hoác thiên kình đứng lặng tại chỗ trên gương mặt còn dư lại mùi hương thoang thoảng vấn vương nơi chấp mũi hắn khi bóng dáng nàng biến mất hẳn đôi môi cương nghị lạnh lùng của hắn khẽ nhếch lên nụ cười hiếm thấy ánh trăng như nước xiên chiếu vào đài sảnh nơi bố trí bối cảnh dễ dàng nhận ra đây là nơi dùng để quay phim đồng thời cũng là sân diễn thử tạm thời mà ông dương tìm được ông dương đạo diễn gốc hoa gần 30 tuổi rất có triển vọng Nhờ chỉ đạo xuất sắc một bộ phim mà anh ta đã giành được giải thưởng lớn của Hollywood, làm phim điện ảnh là sở thích của anh ta, song điều anh ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là phim truyền hình, nhất là say mê các loại hí kịch lịch sử thời đại hán Trung Quốc. Vì thế anh ta đã từ bỏ tất cả những bộ phim khác có thể nhận được để chuyên tâm đạo diễn bộ phim Trung Quốc cổ đại Vệ Tử Phu. Rất khó tin anh ta là con lai Úc, trung mà lại có sự say mê khác thường đối với lịch sử Trung Quốc cổ đại Vệ Tử Phu là tác phẩm anh ta đã mất nhiều thời gian cân nhắc. Cũng là tác phẩm tâm huyết của anh Mà lần này nữ diễn viên mà anh ta một mực coi trọng là cúc Noãn Tâm, cúc Noãn Tâm Ban đầu anh ta cũng không chú ý diễn viên này Chỉ là trong một lần tình cờ nhìn qua màn ảnh Thì thấy nàng trên người mặc trang phục cổ trang Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ kinh diễm Thoát tục, khoảnh khắc ấy Anh ta chỉ biết mình đã tìm được người được lựa chọn phù hợp nhất Chỉ có điều không ngờ tới là sau này nàng lại có nhiều tin đồn xấu đến tới tấp như vậy Ngay khi anh ta chuẩn bị từ bỏ thì người phụ nữ này chỉ trong một đêm xoay chuyển toàn bộ tin đồn bất lợi, khiến thành trời quang mây tạnh. Điều này khiến anh ta càng thêm hứng thú với nàng. Ngay sau đó anh ta liền gửi thông cáo đến công ty của nàng chỉ là không nghĩ tới lại có duyên gặp nàng ở đây như thế. Trong đại sảnh chỉ có tiếng động của máy móc. Thư ký trường quay đang khẩn trương chuẩn bị, nhà tạo hình, nhà tạo mẫu đều bận rộn vào trận. Ông Dương ngồi ở trước máy móc chuẩn bị quan sát tình hình út noãn tâm diễn thử, tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa. Đây là một cảnh quay vệ tử phu múa, yêu cầu hoa Mỹ mà chuyên nghiệp, lịch sử về vệ tử phu ghi chép như sau. Chị của hán Vũ Đế là công chúa Bình Dương có những ca nữ múa hát đều tinh thông tuyệt vời. Hán Vũ Đế, sau 3 tháng theo kế hoạch đi lễ tế thần, dọc đường hồi cung đi qua nhà công chúa Bình Dương, công chúa Bình Dương mở yến tiệc. một loạt các ca kỷ lên sân khấu múa hát thì vệ tử phu với sự rực rỡ của mình đã đoạt hết ánh nhìn của hán vũ đế hán vũ đế trong lòng rất yêu thích mà bình dương công chúa cũng hiểu rõ liền để một mình vệ tử phu múa hát cho hán vũ đế thế cho nên sau đó vệ tử phu đã nhận được long sủng từ một ca kỷ từng bước tiến đến ngôi vị hoàng hậu hậu cung ba nghìn chỉ có một người được hán vũ đế yêu thương về sau có người ghi chép lại ca khúc ngay lúc đó tan trung viên thải đường hiểu mùi chi hương hiển thùy chi tưởng mạnh khương hiệp ngã hồ tan truyến quý ngã hồ thượng cung tông ngã hồ kỳ chi thượng hỉ viên thải mạch hiểu mùi chi bắc hiển thùy chi tưởng mạnh giặc hỉ kỳ ngã hồ tan truyến quý ngã hồ thượng cung tông ngã hồ kỳ chi thượng hỉ viên thải phong hiểu mùi chi đông hiển thùy chi tưởng mạnh dông hiệp ngã hồ tan truyến quý ngã hồ thượng cung tông ngã hồ kỳ chi thượng hỉ ý nghĩa bài tan trung là che kẻ dâm buôn che thói dâm đảng quá khó để có thể dịch mong mọi người thông cảm nha hiện giờ út noãn tâm phải diễn thử điệu múa duyên dáng của vệ tử phu. điệu múa đã đem lại sự sủng ái của hán vũ đế. ông dương đã xem qua tư liệu liên quan đến nàng từ trước, biết từ nhỏ nàng đã có sở trường đặc biệt về vũ đạo. bởi vì điều này nên anh ta càng thêm quyết tâm muốn mời nàng làm nữ diễn viên chính. bạn đang đọc truyện tại truyện phun vduct vduct vduct chấm truyện phun nhát nền chậm rãi vang lên. toàn bộ phim trường vang vọng khúc nhạc tang trung đã sớm được chế tác. ca khúc du dương tự như âm thanh của đất trời lướt qua út ngoãn tâm mặt quần áo cổ trang gấm trắng lẳng lặng đi ra dưới ánh trăng khiến toàn trường quay đều lắng xuống chỉ thấy từ bờ vai gầy tới đúng thắt lưng của nàng phủ lên trang phục lông vũ trắng như tuyết bên trong là áo trắng lộ mỏng bay vần nhẹ theo gió mái tóc đen dài ống ả buông xuống chấm thắt lưng cả người nàng đều tỏa ra linh khí thiên nhân trong tiếng nhạc nàng bắt đầu múa duyên dáng uyển chuyển bởi thời gian vội vàng nên vũ sư cũng không chỉ đào tận tình được cho nàng Chỉ đơn giản là hòa theo tiếng nhạc như oán như than này mà nhẹ nhàng bắt đầu múa, hoàn toàn dựa vào cảm giác của bản thân để hoàn thành màn diễn thử, mái tóc đen của nàng và tầng lụa mỏng mặt trên người, theo bước chân di chuyển mà nhẹ nhàng phất phơ tự như tiên trên trời. Ánh trăng hờ hững lẳng lặng phủ xuống gương mặt láng mịn của Úc Noãn Tâm. Nàng nâng cổ tay lên, theo đó tay ngọc chậm rãi lộ ra khỏi tay áo tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp phản phất như trong cõi mộng, ánh trăng như nước bao phủ chiếc váy trắng tinh của nàng. Khiến nàng càng đẹp không thể tin nổi, nhân viên làm việc trong tổ làm phim đều ngây người, tự như quên đi nhiệm vụ mà mình phụ trách. Ngay cả ông Dương lúc bắt đầu cũng chỉ là cẩn thận tỉ mỉ nhìn trên máy móc màn hình. Dần dần anh ta không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía người con gái đang nhẹ nhàng múa cách. Đó không xa kia, anh ta là đạo diễn, hiểu rõ bản thân phải chăm chú nhìn út noãn tâm trên màn hình. Thế nhưng, anh ta chính là không thể khống chế được trên mặt lộ vẻ kích động, không sai, nàng chính là vệ tử phu mà anh muốn. Chỉ có nàng mới có thể múa được điệu múa linh động như thế, anh đã không tìm lầm, vệ tử phu, rốt cục anh đã tìm được rồi, không riêng gì ông Dương, ngay cả bên ngoài tổ làm phim cũng có đầy người đứng xem. Rõ ràng phong cách hóa trang và kỹ thuật múa của Úc Noãn Tâm đã hấp dẫn được rất nhiều người Tây Ban Nha bản xứ, vì bọn họ chưa từng cảm nhận được về văn hóa cổ đại của Trung Quốc chân thực như thế, nhất là khi gặp một cô gái tóc đen áo trắng nhẹ nhàng múa dưới ánh trăng, nên mọi thứ đều làm bọn họ kinh ngạc đến ngay người không thôi ca khúc. tang trung, đã hết, Úc Noãn Tâm chậm rãi nhẹ nhàng hạ tay áo xuống, ông Dương cũng không lên tiếng, xem chừng đã quên mất cần phải nói gì rồi, sau khi út Noãn Tâm diễn thử thì nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, nhất là đạo diễn đã không, hề chớp mắt, càng khoa trương chính là, mọi người ngoài trường quay đều im lặng không một tiếng động, mọi người, nàng nhẹ giọng mở miệng, làm sao vậy, lẽ nào mình nhảy không đẹp sao, chẳng qua nghĩ lại thì tuy nàng từ nhỏ đã luyện tập vũ đạo, Nhưng dù sao đã không muốn nhiều năm như vậy rồi Hôm nay tất cả đều múa bằng cảm giác Nhất định đạo diễn rất thất vọng Không đợi nàng nghỉ xong tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên Trong đó còn có cả một ít người nước ngoài huyết lên Túc ngoãn tâm sợ đến nổi mím chặt môi Bối rối đứng tại chỗ cũng chưa hề di chuyển Đạo diễn Quốc Tiểu Thư Thật sự là quá tuyệt vời Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy kỹ thuật nhảy tuyệt vời như thế Ông Dương tiến lên Trên khuôn mặt trẻ tuổi Tuấn lãng tràn đầy cảm xúc vô cùng kích động bàn tay to liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tôi đã không tìm nhầm người, đúng là cô. út noãn tâm bị sự nhiệt tình của đạo diễn làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn dáng vẻ cười mê người trên mặt hắn. út tiểu thư, út tiểu thư, bàn tay của đạo diễn ôn dương nhẹ nhàng hơ hơ trước mắt nàng một cái, út noãn tâm lúc này mới phản ứng lại, lúng đồng tiền mềm mại như trong tranh, giống như một cánh hoa mai bay xuống đáy mắt của đạo diễn ôn. ý anh nói là tôi thử vai thành công rồi phải không? ôn dương nhướng mày cười. Úc Tiểu Thư, vai này không là của cô thì cũng không là của ai cả. Đấy mắt của Úc noãn tâm thực sự lộ vẻ kích động, quả thật không dám tin vào tai mình, đây đúng là một sự thu hoạch ngoài ý muốn của nàng. Nàng vốn cho rằng bỏ lỡ mất thăm cung kế là một điều cực kỳ đáng tiếc, dù sau đó cũng là một tác phẩm phim nhựa lớn, không nghĩ tới lại có hy vọng. Lần này nàng lại nhận được lời mời diễn về tử phu. Đúng vậy, Úc Tiểu Thư, tôi tin tưởng vai diễn này là thích hợp nhất với cô. Đi ra bên kia... Chúng ta thương lượng cụ thể lại một chút về kịch bản. Đạo diễn ông Dương là một điển hình cho loại người cùng công việc. Một khi đã làm việc là quên hết mọi thời gian. Cúc Noãn Tâm nhìn thoáng qua phiến tràng trên tường đích chung Mi Giang hiện lên một nét ưu tư. Làm sao vậy? Cô gấp lắm sao? Ông Dương quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì. Chúng ta xem kịch bản thôi. Đúng lúc tôi cũng có một số chỗ không hiểu lắm. út Noãn Tâm vội vã nói dù sao đây cũng là cơ hội khó có được. Nàng không muốn bởi vì một chút việc riêng tư mà ảnh hưởng đến tiền độ của mình, đoàn người vây xem dần dần tản đi, không ai phát hiện ra ở một góc có một người đàn ông lựng lửng đang đứng lặng, cặp đen mắt giống như chim ưng hơi nheo lại, lóe lên ánh sáng tăm tối, lúc út noãn tâm rời khỏi phim trường thì đêm đã khuya lắm rồi, thành phố vốn phùng hoa dường như cũng đã ngủ sâu, nàng giơ tay lên dây đi dây lại cái cổ mệt mỏi, chậm rãi giãn gân cốt một chút, út tiểu thư đang ở tại khách sạn nào, đã muộn rồi tôi đưa cô trở về đi. Đạo diễn ông Dương đi lên phía trước nhẹ giọng nói, út noãn tâm mỉm cười, không cần đâu, đạo diễn, tôi tự đi được rồi, tài xế của Hoác Thiên Kinh chắc là ở ngay gần đây, đã trễ thế này rồi, một cô gái trẻ như cô có thể đi sao? Ông Dương nhíu mày không hiểu, út noãn tâm vừa muốn mở miệng giải thích thì một ánh đèn sáng rực cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh, chiếc xe thương nhân xa hoa tối màu dừng lại chuẩn xác ngay trước mặt nàng, ồ, hóa ra lại có xe tới đón cô à, được rồi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. sau khi về nước tôi sẽ lập tức liên lạc với cô. ông dương dịu dàng nói. từng được. cảm ơn anh. đạo diễn. út noãn tâm cảm kích nói. ông dương đã rời đi. nàng mới đưa mắt chuyển hướng về phía chiếc xe bên cạnh. đây không phải là tài xế chiếc xe vừa mới đưa mình tới. chiếc xe này là. đang nghỉ ngợi thì cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. khuôn mặt đàn ông anh tuấn cương nghị lọt vào trong mắt nàng. sau khi nhìn rõ chủ nhân chiếc xe là ai. út tâm noãn hoảng sợ đến nỗi vội vàng lấy tay che miệng. như thế nào? lại có thể là hắn. lên xe bên trong xe vang lên giọng nói nhàn nhạt trầm thấp của hoác thiên kình giống như là có chút không kiên nhẫn hoặc giống như là một lời mời gọi trí mạng trong đêm tối càng thêm âm trầm càng thêm quỷ mị út noãn tâm đã tỉnh lại từ trong nỗi kinh hải, cắn cắn môi vừa muốn vươn tay kéo cửa đằng sau xe đã bị một tay hoắc thiên kình đẩy ra tới ngồi lên phía trước lại là một câu mệnh lệnh cửa xe mở ra giống như con giả thú đang mở miệng để chiếm đoạt sinh mệnh sau khi út noãn tâm ngồi vào trong xe đóng cửa xe xong nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt bên cạnh, Châu mày lờ mờ mang theo nỗi nghi hoặc, nàng cẩn thận dè dặt hỏi, Hoắc tiên sinh sao ngài lại đến đây, Hoắc thiên kình không trả lời như thể không nghe thấy câu hỏi của nàng không nói hai lời đã khởi động xe trong bóng đêm, xe lao đi rất nhanh út noãn tâm giật mình không hiểu vì sao trên gương mặt bình tĩnh của hắn nàng không nhìn ra bất kỳ điều gì không thích hợp, nhưng luôn luôn cảm thấy không thích hợp, cảm ơn ngài Hoắc tiên sinh Nàng vẫn nên lễ phép nói một câu như thế, chắc là hắn tự mình tới đón, Hoắc Thiên Kình vẫn không nói gì, chăm chú lái xe mà nàng thì quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe, cố gắng xua tan sự xấu hổ bên trong xe xua tan, cũng nỗ lực bỏ qua sự tồn tại của hắn, không biết làm sao càng là như thế này nàng lại càng có thể cảm nhận được cảm giác mãnh liệt sự tồn tại của hắn truyền đến, giống như loại hơi thở nguy hiểm như ẩn như hiện, không cách nào có thể xem nhẹ, Hoắc Thiên Kình, hắn là một người đàn ông như màn đêm Khó có thể suy đoán được Khi thì tà mị bất kham Khi thì trầm mặc không nói Khi thì cuồng ngạo nóng nảy không kềm chế được Khi thì lạnh lùng như băng đá Điều phỏng đoán này không thể để lộ ra Có thể là mọi người sống chung với hắn đều phải nâm nấp lo sợ Bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn ảnh hưởng Đến nước này Nàng càng bội phục ngu ngọc lại có thể ở bên cạnh hắn 3 năm Nói vậy chắc cô ta cũng là người phụ nữ hiểu rõ hắn nhất Không tài nào kiềm chế được Ánh mắt út Noãn tâm đảo qua lén nhắm nhìn người đàn ông bên cạnh, nói thật, hắn quả thực có một khuôn mặt khiến phụ nữ phải điên cuồng, cặp mắt đen sâu thẳm sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt, trong sự chuyên chú lộ ra vẻ đàn ông chín chắn, đặc biệt quyền uy, khuôn mặt nhìn nghiêng với góc cạnh hoàng mỹ rõ ràng giống như chạm trổ điêu luyện tinh xảo mà thành, đôi môi mỏng kiên nghị, khóe môi có độ công mê người, lại cũng không nhìn thấy một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, chắc hẳn lúc bình thường hắn rất ít để lộ nét cười. Người đàn ông bạc tình, ánh mắt rơi xuống bàn tay to dày rộng và vững vàng nắm vô lăng của hắn, khiến trong cơ thể nàng xuất hiện một luồng khí nóng, giống như bàn tay to của hắn đang ở trên cơ thể nàng, trời ạ, nghĩ tới đây gương mặt tuyệt mỹ của nàng đột nhiên đỏ bừng, quả là mối quan hệ của nàng với hắn tương đối khó xử, nàng thế nào lại có thể nghĩ như vậy, út noãn tâm, mày điên rồi phải không, đúng lúc này người đàn ông bên cạnh dường như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu lại, cặp mắt đen mảnh. liệt như chim ưng đối diện với đáy mắt hoang mang của nàng dường như nhìn thấu được ý nghĩ hoang đường thoáng qua vừa rồi của nàng khiến nàng không chỗ nào che giấu được út nõảng tâm cả kinh vội vả cục mắt xuống không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen của hắn đang suy nghĩ điều gì hắn rốt cục mở miệng nói tiếng nói trầm thấp vang vọng trong xe quanh quẩn bên nàng có lẽ là dáng vẻ hoảng loạn bất an của nàng chọc cười hắn khóe môi vốn kiên nghị của hắn hơi giật giật mang theo ý cười như có như không à không không có gì trời ạ Chết tiệt nàng lại còn nói lắp, có thể là muốn xoay chuyển bầu không khí ngượng ngệu nàng lại nói thêm một câu, chỉ là đang suy nghĩ màn thử vai vừa rồi, lời còn chưa dứt, chiếc xe đã phanh lại, út noãn tâm vẫn chưa hoàn hồn, sau một khắc thân thể liền rơi vào trong lồng ngực to lớn của hoắc thiên kình nguy hiểm đột nhiên buông phủ, nhất là nàng lại kinh hoàng phát hiện ra sau đó hắn liền bấm nút hạ thấp ghế ngồi ra sau, hoắc tiên sinh, nàng không biết người đàn ông này muốn làm gì, chỉ là ánh mắt của hắn quá mức nguy hiểm, lời còn chưa dứt. Bờ môi đỏ mộng đã rơi vào đôi môi cực nóng của hắn rồi, đôi môi run rẩy của nàng mềm mại như cánh bướm dừng trên nụ hoa. Trước sau đều hết sức ngang ngược hút lấy toàn bộ mật ngọt cùng mềm mại của nàng, mãi cho tới khi khiến trong nàng hoàn toàn nhiễm đầy hơi thở của hắn. Nguồn, httt2.2-thê-goi.comth ân thể nhỏ nhắn xinh xắn của út noãn tâm đang mộng ở tại đâu đó, trí óc lại càng trống rỗng, chân tay chỉ lúng cúng mặt hắn tùy ý dây dưa lên đôi môi mình hết lần này đến lần khác. từng đợt cảm giác tê dại truyền đi khắp toàn thân mình một lúc lâu sau rốt cục khoác thiên kình mới thỏa mãn rời khỏi cánh môi xinh đẹp của nàng trên mặt mang nét cười cười đã được thỏa mãn ngón tay từ môi nàng chậm rãi lướt xuống tới xương quai xanh của nàng sự mềm mại bên dưới làm hắn khó có thể tự kiềm chế ngọn đèn mờ ấm áp hắt xuống đôi môi ẩm ướt khẽ động vẻ mềm mại ướt át càng mê hoặc lòng người hơn nữa đôi mắt đen mềm mại nhún một tia nghi hoặc nhưng lại khiến Hoắc Thiên Kình nhếch miệng một cái, dáng múa của em ngày hôm nay cực kỳ xinh đẹp, quay về phải múa cho tôi xem, ánh mắt thâm sâu như trời đêm của hắn chấp động, khiến người ta phải sợ hãi, nhưng sâu trong cổ họng lại phát ra tiếng thở dài tràn ngập thâm trầm cùng thỏa mãn chiếm hữu, lòng út ngoãn tâm thoáng hoảng hốt, đôi mắt đẹp mở lớn. Vừa rồi hắn ở trường quay sau, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của nàng, Hoắc Thiên Kình đột nhiên lại nở nụ cười, không nên nhìn tôi như thế. Nếu không, nếu không làm sao? Nàng ngây ngốc hỏi một câu, ánh mắt hoác thiên kình đột nhiên khẩn trương. Nếu không tôi sẽ lập tức muốn em ngay tại đây. út noãn tâm cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại, một tia không hiểu sự tình lướt qua trong mắt hoác thiên kình. đền nay thực sự là hành vi thái quá của hắn. Tự dưng ma xui quỷ khiến lại đi tới trường quay, tự mình tới đón nàng không nói, nhưng còn kiên trì xem hết màn diễn thử của nàng ở bên ngoài trường quay. Đây là chuyện tình sống 30 năm qua hắn chưa từng có, có điều. Đêm nay nàng quả thực đã làm hắn rung động sâu sắc Người con gái này có phần khác biệt